Toàn năng tu luyện trí tôn trương 442 vậy ngươi cầm đi đi đánh cược dược liệu. Đây là mấy năm gần đây bắt đầu một loại sự tình. Chính là tại dược liệu còn chưa biết tình huống dưới. Mua xuống trước đến. Sau đó đến dược liệu bị khám phá ra ngày đó. Lúc kia là có thể mở ra giá trên trời. Vẫn là bị khi một gốc cỏ. Vậy phải xem dược liệu này đến cùng có tác dụng gì. Có phải hay không tại phương thuốc bên trong xuất hiện. Bởi vì cách này. Tại thần phạt chi địa mạo hiểm giả. Sẽ thu thập không ít không biết dược liệu. Dù sao coi như không biết. Cũng có thể bán đi. Dù sao bọn hắn đều là thu thập. Không lỗ. Nhưng vì thật. Đây đối với những dược liệu kia tới nói là không tốt. Có chút dược liệu cũng phải cần đặc thù thu thập thủ đoạn. Dùng không chính xác phương thức thu thập. Sẽ bị lãng phí hết. Đơn giản tới nói. Bởi vì cái này bị lãng phí hết dược liệu vô số kể. Nhưng Khương Tiểu Bạch lại không làm cái này đáng tiếc. Bởi vì những cái kia bị lãng phí. Hắn dù sao cũng không chiếm được. Trọng yếu nhất chính là. Trước mắt hắn thông qua cái này có thể đạt được chỗ tốt. Vì cái gì có thể khẳng định đạt được chỗ tốt hiện tại hắn thế nhưng là không nhìn thấy cái này dược đường không biết dược liệu. Cái này thì thật hắn muốn nói. Nơi này vô luận có hay không chỗ tốt. Hắn đều đã đạt được chỗ tốt. Bởi vì hắn tại trên mạng nhìn thấy không ít bán ra không biết dược liệu. Hắn đã đào đến một chút bị nghiêm trọng đánh giá thấp giá trị dược liệu. Nơi này là khu thứ 8 lớn nhất dược đường. Bọn hắn không biết dược liệu mặc dù cũng sẽ bị bày ở bọn hắn trên website. Nhưng không phải toàn bộ. Mà những này không biết dược liệu bọn hắn nếu có thể tuyển ra giá trị Cũng sẽ không là không biết Tại những này bên trong hay là có rất nhiều Khương tiên sinh còn có hứng thú này a vậy thì mời đi theo ta Lưu quản lý mang theo Khương tiểu bạc tiến về không biết dược liệu khu vực Đó là tại cái cửa hàng này lầu 3 khu vực Bên trong từng kiện dược liệu bị đặt ở biểu hiện ra trong tủ Đồng thời dược liệu đều là trải qua chân không xử lý Tăng thêm biểu hiện ra tủ còn cần nhiệt độ thấp phương thức bảo tồn. Lớn nhất khả năng giữ lại dược tính. Mà thương Tiểu Bạch đến lầu 3. Đó là cần xuống dưới. Hắn chỗ lầu 4 khu vực. Là cấp cao nhất dược liệu. Cách này dược đường tổng cộng 4 tầng Lầu một cùng phổ thông tiệm thuốc một dạng. Để đó phổ thông dược liệu. Cũng phối hữu y sư ngồi công đường xử án. Nhưng người y sư này là sơ cấp. Lầu 2 chính là thuộc về cao cấp y sư Cao cấp hơn không có Cao cấp hơn y sư hiện tại cũng là bảo bối Ở đâu là dược đường có thể xin mời tới Cách này, cách này, cách này, còn có cách này Khương Tiểu Bạch một đi ngang qua đến Nhìn như tùy ý điểm Để cho người ta cảm thấy hắn sống như thật là cược một chút Nhưng trên thực tế Hắn lựa đi ra đều là đồ tốt Hắn hiện tại thậm chí chỉ cần lại đến mấy loại dược liệu Liền có thể luyện chế một loại khác gia tăng công lực đan dược Cái này ngay tại Khương Tiểu Bạc điểm thời điểm Đột nhiên Tay của hắn cùng một người khác ngón tay đến cùng một chỗ đến Lúc này Trong này cũng không phải là một mình hắn khách nhân Kỳ thật còn có hai cái khách nhân Mà hai người kia Đều là nơi này khách hàng lớn Cùng Khương Tiểu Bạc chỉ đến cùng nhau đi chính là một thanh niên Hoặc nhìn là phú quý tử đệ Chỉ gặp hắn mười phần kiêu ngạo mà nhìn Khương Tiểu Bạch một chút Dùng khinh thường ngữ khí nói ra Tiểu tử Thứ này là ta nhìn thấy trước Chờ chút Vì cái gì ta cảm thấy ngươi khá quen đâu lúc này Cái kia phú quý tử đệ nhìn xem Khương Tiểu Bạch Suy tư điều gì Ta nhớ tới Ngươi là số hai mươi cái kia phú quý tử đệ nhảy dựng lên Chỉ vào Khương Tiểu Bạch hét lớn. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lập tức cùng Khương Tiểu Bạch giữ vững một chút khoảng cách. Số 20 người lúc đó cũng ở tại chỗ Khương Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. Kêu lên hắn số 20 mà nói. Vậy hẳn là là lần trước cái kia đi săn sự kiện. Nhưng hắn tại một lần kia cũng không có nhìn thấy người này à. Những cái kia mang theo kẻ săn thú đi tham gia người trong. Có hắn sao ta mặc dù không có ở đây Nhưng ta thông qua internet phát sóng trực tiếp thấy được ngươi Kiếm của ngươi bán hay không cái kia phú quý tử Để lúc này hai mắt có chút tham lam nhìn trầm chầm, chầm Khương Tiểu Bạch Internet phát sóng trực tiếp Khương Tiểu Bạch ngẩn ngơ Hắn mặc dù tại trên mạng chính là giống như thần tồn tại Nhưng cũng không nhất định đều nhìn thấy Thật giống như thần có thể nhìn thấy tất cả mọi người đang làm gì Nhưng ngươi cảm thấy thần hội mỗi ngày chú ý ngươi sao rất rõ ràng. Đó là không có khả năng mà nhìn tất cả. Vậy liền quá mệt mỏi. Khương Tiểu Bạch nếu là giám sát khắp Internet. Đầu ấp của hắn đều chịu không được khổng lồ như vậy lượng tin tức. Vậy thì càng không thể nào. Cho nên. Hắn tại lúc này trước đó. Còn không biết có như thế một cái Internet phát sóng trực tiếp sự tình. bây giờ suy nghĩ một chút còn tốt mình tại lúc kia cũng không có bại lộ chính mình quá nhiều tin tức tỉ như nói thực lực ngươi muốn a vậy ngươi cầm đi đi chỉ cần ngươi có thể bắt được kiếm là được khương tiểu bạch tại sửa sang lại một chút suy nghĩ đằng sau liền đối với cái kia phú quý tử để nói ra thật xem ra ngươi cũng là biết đối phó với ta hạ tràng xe rất thảm lấy ra đi Cái kia phú quý tử đệ tựa hồ cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy dễ dàng giải quyết Cũng không nghĩ một chút trong lúc này chỗ cổ quái Trực tiếp đối với Khương Tiểu Bạch mở ra bàn tay Tham Lam hai mắt từ vừa mới bắt đầu Liền không có rời đi Khương Tiểu Bạch kiếm trong tay Hắn đây là bị bị Tham Lam sở mê ở hai mắt Hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc những chuyện khác Không phải vậy Hắn hẳn là sẽ không ngu xuẩn như thế vươn tay tới bắt Khương Tiểu bạc kiếm. Khương Tiểu Bạch mỉm cười. Một tay hướng về phía trước bình cầm vỏ kiếm. Thân kiếm cùng đất mặt tạo thành hai đầu đường thẳng song song. Một bộ muốn đem kiếm cho người ý tứ. Quá tốt rồi, ta được đến. Thật to. Bảo bảo bảo. Cái kia phú quý tử để cầm tới kiếm thời điểm. Hắn còn chưa kịp rút kiếm ra đến. Hắn nắm kiếm tay lại đột nhiên vỡ ra. Cảm giác tựa như là bị người cắt một đao lỗ hồng một dạng. Hắn là lập tức buông ra kiếm. Nhưng là... Lúc này hắn đã minh bạch cái này đã chậm. Bởi vì hắn cảm giác được mấy cỗ kiếm khí tại trong thân thể của mình tàn phá bừa bãi. Phúc, phú quý tử để phun một ngụm máu, nằm trên mặt đất co quắp. a, ngươi thế nào coi như ngươi gích động cũng tốt. Cũng không cần dạng này a Vậy mà đều thổ huyết à Khương tiểu bạch một bộ kinh ngạc bộ dáng Cũng thuận thế thu hồi kiếm Đối với nằm trên mặt đất co giật phú quý tử để nói ra Lúc này Vây xem tất cả mọi người ngây dại Bọn hắn cũng không biết trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì Làm sao vị thiếu gia kia đột nhiên ngay tại thổ huyết co quắp chẳng lẽ nói Là bởi vì thanh kiếm kia sao đây chẳng lẽ là nhận chủ kiếm Cho nên mới sẽ phòng ngự như vậy những người khác tiếp xúc Đây là đang một chút đỉnh cấp binh khí mới có thể nhìn thấy năng lực Thanh kiếm này lại là bảo kiếm Khó trách trước đó cái kia phú quý tử để ngay từ đầu liền đánh thanh kiếm này chủ ý Mà mặc kệ đây là nguyên nhân gì cũng tốt Lúc này lưu quản lý là lập tức gọi người Đối trên mặt đất con em nhà giàu tiến hành trị liệu nơi này chính là dược đường cũng may mắn nơi này là dược đường không phải vậy cái này con em quyền quý không chết cũng tàn phế những lời này là lầu hai cao cấp y sư tại cứu giúp đằng sau thuyết pháp cái quyền này quý tử để bị thương rất nặng đồng thời thân thể ngũ tảng lục phủ bị nhiều chỗ phá hư đặt ở trước kia mà nói hiện tại đã tại người đối diện thuộc nói xin lỗi lúc kia mọi người mới minh bạch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 trên tay mang theo một cái nhìn như phổ thông vali sách tay nhưng cái này phổ thông chỉ là che giấu cái này vali sách tay có 10 phần cao cấp an toàn kỹ thuật bình thường cao thủ không có mật mã đều mở không ra về phần ngoại lực phá hư mà nói cũng là có thể phòng ngự nhất định lực phá hoại mà đồng thời cái này vali sách tay nội trí truy tung chi cùng toàn phương diện giám thị camera Người sở hữu có thể thông qua vali sách tay chế tạo thương trang web xem xét ghi chết. Bất quá đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Đây bất quá là một cách bình thường vali sách tay. Hắn trong nhà cầu đã đem đồ vật bên trong để vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Nhưng vẫn là muốn bắt lấy vali sách tay cài bộ dáng. Bên trong thứ gì tự nhiên là những dược liệu kia. Bởi vì cái kia con em nhà giàu đã thổ thương. liền càng thêm không có người nào cùng hắn đoạt những cái kia không biết dược liệu Hắn chuyến này xem như thu hoạch rất nhiều Lúc này Khương Tiểu Bạch nhìn một chút cách đó không xa một cái cửa Đó là thương trường cửa vào đại môn cái này yến hồi xuân đường kỳ thật chính là thương thành một bộ phận Bất quá Dược đường có được độc lập bề ngoài cùng độc lập không gian Dược đường bất quá là muốn cái này nhân khí mà thôi Đồng thời nơi này cũng là thuận tiện nhất. Xã hội hiện đại. Phục vụ cùng nguyên bộ là rất trọng yếu. Trong này xem hết bệnh. Liền có thể đi bên cạnh Thương Thành chúc mừng. Ăn một bữa cơm nhìn cách phim. Khương Tiểu Bạch sở dĩ canh cổng. Tự nhiên là bởi vì bụng có chút đói bụng. Ta bên cạnh ăn một chút gì. Ca hiện tại không cần đi ăn tiệc đứng. Chính là chọn món ăn thì như thế nào. Chút lòng thành. tra một chút phụ cận thương ra đánh giá. Tìm một nhà ăn ngon. Lợi ích thực tế ca hiện tại thế nhưng là nằm cũng có thể kiếm tiền. Còn tại hồ chút tiền ấy sao chờ chút. Không thể nói nằm. Là đang ngồi a. Toàn thành món ngon nhất Phật khiêu tường không được. Chỉ có Phật khiêu tường sao được. Đây bất quá là phối canh mà thôi. Cũng không phải món chính. Mặt khác món chính bọn hắn làm được rất bình thường. Không sai, Phật khiêu tường tại ca trong mắt chính là phối canh. Nhà này giống như không sai. Một heo đốt thêm. Thịt kho tàu. Trắng cắt thịt. Thịt đầu heo. Rau trộn tai lợn. Heo nướng sắp xíp còn có heo bẩn mặt. Cái này heo cũng không phải phổ thông heo. Là thần phạt chi địa độc giác chư. Một đầu độc giác chư tiến giá liền muốn 20 vạn. Cái này toàn chư yến mà nói. vậy liền hơn trăm vạn tốt a ta xem một chút tài khoản của ta có bao nhiêu tiền a lại nhiều một ngàn mấy trăm vạn không phải liền là toàn chư yến sao ca có thể ăn mười bàn a sửu ngươi thật giỏi đi đặt hàng một chút thăng cấp linh kiện chính mình thăng cấp chính mình khương tiểu Bạch đối với đi theo hắn bên cạnh a sửu nói ra đúng a sửu trả lời dùng chính là thanh âm của nó Đây không phải vấn đề gì. Chỉ cần thêm cái máy biến điện năng thành âm thanh liền có thể. Nó chương trình trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng ra cái gì thanh âm đến. Tự nhiên cũng bao gồm người ngôn ngữ. Mà nó tuyển một cách tương đối cơ giới hóa thanh âm. Để cho người ta rõ ràng nghe ra được nó là một cái người máy. Tiểu bạch A Sửu muốn thăng cấp cần một cái càng lớn địa phương. A Sửu tiếp tục phát ra thanh âm. nó đối với khương tiểu bạch xưng hô cũng không phải là chủ nhân bởi vì khương tiểu bạch không đồng ý xưng hô thế này có đôi khi sẽ làm lẫn lộn hay là trực tiếp kêu tên tốt danh tự vốn chính là dùng để kêu mà a sửa đối với mình xưng hô cũng là trực tiếp dùng danh tự cũng sẽ không dùng ta địa phương lớn hiện tại địa phương là có chút ít ngươi đi tìm một chút có cái gì thích hợp Tốt nhất muốn tại chỗ cao không ai địa phương. À! Chúng ta đi giá ngoại đi. Ta đằng sau muốn luyện dược. Lại phải bế quan tu luyện. Tại giá ngoại ngược lại an toàn một chút. Khương Tiểu Bạch nói ra. Có đôi khi người nếu so với phía ngoài hung thú càng thêm nguy hiểm. Hắn tình huống hiện tại. Hoàn toàn chính xác có thể đi ngoài thành không xa trên núi tìm nơi thích hợp bế quan. Người có thể đi giá ngoại tu luyện. A sở vẫn là phải một cách địa phương lớn thăng cấp. Giá ngoại chuyển phát nhanh đưa không đến. A sở đáp lại một câu. Không có việc gì. Ngươi có thể phân thân. Chúng ta mang một cách vệ tinh tiếp thu thiết bị. Liền có thể mạng lưới liên lạc. Ngươi có thể trực tiếp tạo một chút phân thân đi ra. Tiếp tục kiếm tiền. Dù sao đây đều là tạm thời. Về sau chờ ta châu rồi. Ta cho ngươi xèn đúc làm ra một bộ thân thể hoàn mỹ. Khương Tiểu Bạch nói ra. Hiện tại mặc dù có thể thăng cấp ra không tệ cơ giới hóa công năng. Nhưng với hắn mà nói. Những này hay là quá yếu. Chịu không được bao lớn tổn thương. Mặc dù A Sửu là phụ trợ. Nhưng dù sao hắn là muốn mang theo trên người. Hắn về sau xuất nhập một chút hoàn cảnh. Đều có thể sẽ đối với A Sửu tạo thành tổn thương. Quá yếu thân thể là không được Bây giờ có thể lấy được chính là hợp kim Nhưng những hợp kim này mạnh bao nhiêu Khương Tiểu Bạch trước đó dùng kiếm chứng minh qua Bởi vậy cuối cùng Hay là cần thứ càng tốt đến thăng cấp A Sở Hiện tại chỉ có thể coi là tạm thời Đối với cái này A Sở không có trả lời Nó chỉ là dựa theo Khương Tiểu Bạch nói tới đi làm Tại trên mạng dùng khương tiểu bạc thân phận ghi tên một nhà máy móc công ty Kinh doanh chủ yếu máy móc chế tạo Nghề phủ máy móc thu về cùng sửa chữa các loại Tại chế tạo A sửa phân thân đồng thời Cũng thuận tiện thu về một chút cú máy móc Có thể là thăng cấp Có thể là sửa chữa Sau đó lại một lần nữa bán đi Dù sao cái này cũng không cần nhân thủ Nó có thể chế tạo người máy đến gánh chịu làm việc Những này cũng không phải là nói sau Những này là hiện tại lập tức trong tiến hành sự tình Hiệu suất cao đến đáng sợ Mười ngày không đến thời gian Công ty liền đã đầu tư vận hành Đồng thời bắt đầu lợi nhuận Nhện nhà Không Là chế heo nhà Khương Tiểu Bạch đi vào trong thương thành một nhà tiệm ăn uống Cửa ra vào một đầu có vẻ như hoàng kim chế tạo heo sữa quay bày ở bên ngoài Cho thấy tiệm này là nấu heo chuyên gia. Mà lúc này đây trước đây mặt giống như đứng xếp hàng đội ngũ còn rất dài. Khương Tiểu Bạch đi thẳng tới cửa ra vào phục vụ viên trước mặt. Phục vụ viên là nhìn xem thói quen hỏi. Tiên sinh. Xin hỏi có hay không dự định nếu như không có dự định. Xin cầm hào chờ đợi. Ta có dự định tên ta là Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch nói ra. Hắn tới đây trước đó liền dự định qua Vì chính là làm cho đối phương nhanh lên chuẩn bị Đồng thời Hắn còn giao trả tiền Nói xong lập tức đến Để bọn hắn lập tức chuẩn bị Nguyên lai like là thương Tiên Sinh Ngươi là Trí Tôn Phòng Khách Xin hỏi ngươi là mấy người phục vụ viên kia lập tức hai mắt sáng lên Cũng ăn cần mà hỏi thăm Trí Tôn Phòng Khách đây chính là vô luận lúc nào đều có thể đến Đồng thời không cần ship hàng phòng khách. Nhưng trong này ship hàng người nhưng cũng biết. Cách này phòng khách cần điều kiện chính là định ra một cách toàn trư yến. Mà cách này toàn trư yến nhưng rất khó lường a. Ngoại trừ một chút có tiền không có chỗ xài người. Cũng chính là những cái kia siêu cấp ăn hàng mới có thể định. Người bình thường coi như xong. Ăn một bữa thế nhưng là hơn 100 vạn a. Một người Khương Tiểu Bạch trả lời. À, một mình ngươi phục vụ viên kia ngẩn ngơ. Mặc dù nàng tiếp đãi mấy cái trí tôn bao xương khách nhân. Nhưng cho tới bây giờ, còn không có chỉ có một người đến ăn. Cái này phải có bao nhiêu xa xỉ à. Một bữa cơm muốn ăn rơi hơn một trăm vạn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một người. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Trong lòng rất là hưởng thụ ánh mắt của mọi người. không sai, ca chính là có tiền như vậy, chính là như thế tùy hứng, các ngươi đến cắn ta a. lúc này, những cái kia xếp hàng đám người, bọn hắn đều muốn nhìn không được quỳ muốn nói, thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi vậy mà lúc này, có người càng là lớn mật địa đạo ra không thiếu nữ hài tử tiếng lòng tiểu đệ, một người ăn nhiều nhàm chán a, mang lên tỉ tỉ ta a.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 Chỉ gặp nữ tử kia mang theo múa lưới chai cùng kính sâm Để cho người ta không nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng này làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Một tấm cách miệng anh đào nhỏ nhắn có mê người góc độ. Cùng lúc đó, nữ tử mặc dù một bộ quần áo thể thao. Nhưng lúc này quần áo thể thao áo lại khóa kéo kéo ra. Lộ ra bên trong sau lưng. Mà cái này sau lưng thế nhưng là thấp ngực. Một đôi nửa lộ tuyết trắng đồ vật. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra một dạng. Khương Tiểu Bạch lộ ra khinh thường biểu lộ, nói, ngươi cho rằng sắc dù ca hữu dùng không hừ. Phục vụ viên thêm cái vị trí, hai người. soạt một đám người ngồi không yên trượt chân trên mặt đất. Vô xỉ Không biết xấu hổ ta vừa mới có phải hay không hẳn là cũng hẳn là dạng này a Không công bỏ lỡ một cái kết giao thổ hào cơ hội a Thật sự là đáng tiếc Ta cũng muốn đi ta không biết tỉ tỉ nhiều như vậy Nhưng ta cũng biết làm ấm giường Ngay lúc này Mặt trang phục nữ bộc mang theo tóc giả Cùng mặt nạ đáng yêu nhị thứ nguyên thiếu nữ xuất hiện Hòa! Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhị thứ nguyên thiếu nữ Đơn giản quá manh Coi như nói lời giống như có chút u Nhưng vẫn là rất manh à Nếu là ta là cái kia thổ hào mà nói Nhất định sẽ mang lên nàng Cùng một chỗ làm ấm giường Ha <cười> ha Vây xem nam tính trong đầu hiện ra một bộ tình cảnh Trước mắt cái này bạch phú mỹ cùng manh thiếu nữ cùng một chỗ nằm ở trên giường Sau đó Ngấm lại cảm thấy mười phần kích động Không chịu nổi Ta muốn đi nhà vệ sinh Ba cái vị trí hương tiểu bạch rất dứt khoát nói ra Tiểu ca ca ta cũng muốn Thổ hào mang ta lên Lúc này Vây xem một chút nữ nhân ngồi không yên Nguyên lai like cách này thổ hào lại là một cách ai đến cũng không có cự tuyệt sắc thổ hào Bất quá không quan trọng Sắc thổ hào cũng là thổ hào Có thể cùng thổ hào kéo lên quan hệ là được Đồng thời Cách này thổ hào còn trẻ tuổi như vậy Nói không chừng bị ta cho bắt làm tù binh Cách kia cả một đời đều không cần buồn Đổi lại bình thường Các nàng là sẽ không như vậy không điểm mấu chốt. Chủ yếu là bởi vì có phía trước hai cái xuất hiện. Các nàng mới có thể như vậy. Không có ý tứ. Ta chỉ có hai cánh tay. Đã đầy lúc này. Khương Tiểu Bạch hai cánh tay nắm cả lớn nhỏ mỹ nhân eo. Sau đó đi vào. Ở thời điểm này. Mọi người nếu như cẩn thận đi xem mà nói. Sẽ phát hiện. Bị Khương Tiểu Bạch dạng này nắm cả eo thời điểm. Quần áo thể thao nữ từ trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng. Tựa hồ muốn tránh thoát sáng vẻ. Nhưng cuối cùng vẫn không có đi làm như vậy. Về phần cái kia manh thiếu nữ, nàng giống như không thèm để ý, một bộ hưng phấn mong đợi bộ dáng. Thế là, Khương Tiểu Bạch liền trái ôm phải ập đại Tiểu Mỹ nữ tiến vào tiệm này. Bởi vì hai tay không có gì chỗ trống. Hắn liền đem cái kia trống không va. Ly gửi tại trước đài. Bất quá sân khấu khẳng định không biết trong này là trống không. Cái dương này tự thân trọng lượng cũng không nhỏ. Mà khi tiến vào trí tôn phòng khách đằng sau. Đang phục vụ viên lui ra ngoài cũng đóng cửa lại đằng sau. Đại Mỹ nhân kia liền lập tức đưa tay tại khương tiểu bạc trên lưng chuẩn bị bóp một chút. Nhưng phát hiện chính mình vậy mà bóp bất động. Bởi vì phía trên không có một chút điểm thịt thừa. Thế là. Nàng liền đẩy ra Khương Tiểu Bạch, tức giận đánh Khương Tiểu Bạch vài quyền. Cả giận nói: "Ngươi dám chiếm tiện nghi của lão nương? Là chính ngươi nói có thể làm ấm giường, đây coi như là được cái gì ạ Khương Tiểu Bạch nhún nhún vai nói ra: "Tỷ tỷ, ta là có thể làm ấm giường, nhưng ta là cho chính mình làm ấm giường, nói cho ngươi làm ấm giường sao đại mỹ nhân kia?" tức giận nói ra. a giống như cũng thế, đó là ta hiểu lầm, ai, ta vừa vặn thiếu một cách làm ấm giường, lại phải đi tìm. Khương Tiểu Bạch vừa nói, một bên đến bên cạnh pha trà. Lá trà nơi này có rất nhiều loại, đều là thượng đẳng. Tùy tiện dùng không cần ngoài định mức trả tiền, còn có thể để cho người ta tới cua. Bất quá có ít người ra thích chính mình đến, cho nên không yêu cầu mà nói. Đều sẽ để khách nhân chính mình tới Tìm đi Ngươi liền đi tìm đi Dù sao ta sẽ không cho ngươi ấm Đại mỹ nhân nói ra Một bộ ta không quan tâm Nếu là quan tâm nói Vậy không phải nói rõ ta nguyện ý cho ngươi làm ấm giường Mà nàng cũng rất nhanh rời đi chủ đề Hỏi Ngươi tại sao lại ở chỗ này Tại nàng cha hỏi đồng thời Nàng cũng cầm xuống nón cùng kính mắt Nàng không phải là hiện tại danh tiếng đang thịnh an an đại minh tinh sao không sai. Nàng chính là an an. Nàng tới đây vốn là bồi nạp lan tham gia một cái hoạt động. Một cái nhị thứ nguyên hoạt động. Bên cạnh cái kia manh thiếu nữ chính là nạp lan. Bất quá đeo lên tóc giả tăng thêm mặt nạ đằng sau. Không ai có thể nhận ra được. Đến ăn cái gì à? thương Tiểu Bạc trả lời. U. Vinh. quy Quy, mơ, ăn, An ăn Ngươi hỏi cách này là dư thừa Tới nơi này làm nhưng là ăn cái gì Khi ta tới liền điều tra Tới này cái trí tôn phòng khách là đến ăn toàn trư yến Ta liền muốn ăn Nhưng ngươi lại không bồi ta Nạp lan ở một bên gật đầu nói ra Rất là chờ mong cùng hưng phấn sắp đến toàn trư yến Ngươi điều tra đằng sau Ngươi hẳn phải biết cái này toàn chư yến muốn bao nhiêu tiền. An an nói ra, hơn một trăm vạn, người bình thường ăn một bữa cơm cần dạng này xa xỉ sao còn một người. Nàng đều không khỏi hoài nghi, khương tiểu bạch là có mục đích khác, nói không chừng lúc này hắn là hẹn người. không biết. Nạp lan lắc đầu nói ra. An an lập tức im lặng. tới uống trà. khương tiểu bạch lúc này đã pha tốt một bình trà. đổ vào ba cái trong chén. Chính mình tiện tay liền cầm lên một chén nốc ừng ức. Không có một chút phẩm trà ý tứ. Ca uống trà chính là như vậy trực tiếp uống hết là được trà chính là dùng để uống, nhất là trà nơi này. ngươi đến cùng tới đây làm cái gì an an tiếp tục hỏi. Ta là tới mua thuốc thuận tiện trong này ăn bữa cơm. Khương Tiểu Bạch trả lời. Mua thuốc thuận tiện ăn bữa cơm an an nghe được hai cái chuyện này. đều cảm thấy để cho hắn rất là nghi hoặc a. Cái trước là nghi hoặc Khương Tiểu Bạch bị bệnh gì, cần phải mua thuốc. Mà cái sau là nghi hoặc ngươi cách này thật chỉ là thuận tiện đến ăn bữa cơm ngươi ngã bệnh không có. Ta muốn đi mua dược tài, chuẩn bị luyện đan. Khương Tiểu Bạch nói ra, luyện đan ngươi tại chế dược công ty đi làm sao an an nghi ngờ hỏi. Chỉ có chế dược công ty mới có thể luyện đan. Mà đồng thời. Bọn hắn cái gọi là luyện đan. Kỳ thật cùng chân chính luyện đan không giống với. Bọn hắn là lợi dụng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Luyện chế ra một nhóm đan dược đến. Mà lấy Khương Tiểu bạc tới nói. Bọn hắn luyện chế bất quá là dược tề. Sau đó gia nhập tinh bột. Trở thành đan dược. Dược tề là luyện đan thuật cơ sở. Ngay từ đầu thời điểm chính là từ dược tề bắt đầu. Bất quá. Trước mắt ngược lại là cũng có chân chính luyện đan luyện đan sư Chỉ cần tìm được đan phương cùng dược đỉnh là có thể Chẳng qua trước mắt dược đỉnh rất thư thớt Đồng thời phẩm chất rất kém còi Không có Ta là chính mình luyện đan Lại nói Ca đều ăn đến lên cách này toàn trư yến Ngươi cảm thấy ca sẽ còn đi làm sao Khương Tiểu Bạch lắc đầu trả lời Câu nói kế tiếp an an không nhìn thẳng rơi chỉ là mở to hai mắt nhìn xem khương tiểu bạch kinh ngạc hỏi ngươi biết luyện đan biết a ca biết nhiều thứ luyện đan bất quá một trong số đó không đáng giá nhắc tới khương tiểu bạch vừa cười vừa nói khoác lác an an nhìn xem khương tiểu bạch cái này cười đùa tí tưởng dáng vẻ cảm thấy đối phương là cùng chính mình nói đùa liền không có tức giận nói ra có tin hay không là tùy ngươi Khương Tiểu Bạch thờ ơ nói ra, mà rất nhanh. Toàn trừ yến liền lên tới. Khương Tiểu Bạch cùng Nạp Lan liền bắt đầu ăn lên. Lúc này, hai người bọn họ miệng chỉ có một cái công năng. Ăn đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 445 bắt cóc sự kiện đã ăn xong sao an an tại một bên chờ lấy. Thẳng đến Khương Tiểu Bạch ăn xong tất cả mọi thứ. Cái này kỳ thật cũng không phải rất chậm. Khương Tiểu Bạch ăn cái gì tốc độ nàng là biết đến. Đồng thời coi như chậm. Nàng cũng sẽ chờ. U, V, q q M, đã không có thức ăn. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra uống vào mấy ngụm còn lại nước canh chớ lãng phí. Vậy ngươi liền theo chúng ta hào hào nói một chút. Ngươi những ngày này đều đang làm gì? Làm sao tìm được ngươi ăn bữa cơm đều khó như vậy? An An có chút u oán nói ra. Nói thế nào chúng ta bây giờ đều là đại minh tinh? Bao nhiêu người truy phủng lấy chúng ta? Tìm ngươi ăn cơm đắt vậy còn quá khó. Cũng không làm cái gì. Ta trước đó tại Kim Long cao ốt gặp ái hòa hội tập kích. Sau khi đi ra, ta lại bị nắm đến sở câu lưu mấy ngày. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra. Đại Khái đem sự tình đều nói cho An An hai người. Một chút không thể nói chi tiết tự nhiên là chưa hề nói. Không phải đâu. Ngươi trong khoảng thời gian này sự tình. Đều có thể đập thành một bộ phim bộ. Muốn hay không dạng này đặc sắc A. An An ngẩn ngơ qua một hồi lâu mới đậu đen sao muốn nói. Đây coi là cái gì ca trước kia kinh lịch, đó mới gọi ngưu. Được rồi, hảo hán không đề cập tới năm đó súng Khương Tiểu Bạch lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. An An có chút im lặng. Tốt, đã ăn xong, vậy chúng ta liền tản đi đi, ta còn muốn đi luyện đan. Khương Tiểu Bạch đứng lên chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Ngươi cứ đi như thế sao an an lập tức nói Nhưng nàng sau khi nói xong Tựa hồ liền nghĩ tới Chính mình hẳn là làm cho đối phương làm cái gì đây Ngươi có phải hay không lo lắng cái này bỗng nhiên để cho các ngươi tính tiền Yên tấm Ta đã giao trả tiền Không phải liền là hơn 100 vạn Chút lòng thành Khương Tiểu Bạch nói ra cố ý đem hơn 100 vạn nói ra Dùng cách này nổi bật ra bản thân hào Chờ chút Ngươi không phải nói chính mình không có tiền sao Làm sao đột nhiên liền có tiền Đồng thời hơn 100 vạn ăn một bữa cơm xa xỉ như vậy An an lúc này mới nghĩ đến cái này sự tình Từ Khương Tiểu Bạch kinh lịch đến xem Hắn hẳn là không có tiền Lại là đi công viên ngủ ngoài trời Lại là đi làm công chân chạy Mà Khương Tiểu Bạch cũng không có nói chính mình là thế nào kiếm tiền Cũng không thể lại nói Dạng này tự nhiên là tạo thành nghi ngờ của nàng Đây là bí mật Tốt Không có việc gì ta phải đi Có chuyện gì đến lúc đó sẽ liên lạc lại ta Mặc dù ta không nhất định sẽ để ý đến ngươi Khương Tiểu Bạch rất thành thật trực tiếp nói ra Ngươi An An cũng không biết nên nói Khương Tiểu Bạch cái gì Tiểu Bạch ca Chúng ta cùng đi đi Chúng ta cũng muốn trở về Nạp Lan ở thời điểm này mở miệng nói Cũng tiến lên bắt lấy Khương Tiểu Bạc ốm tay áo Từ bỏ Các ngươi hiện tại có chút ho Giống ta biết điều như vậy người Hay là không cùng các ngươi cùng nhau Có việc liên hệ Không có việc gì tốt nhất đừng tìm ta Khương Tiểu Bạc nói xong cũng tránh người An an hai nữ mặc dù có chút im lặng Nhưng cũng nghĩ đến điểm này Được rồi Cũng coi là cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Vừa mới cũng hàn huyên không ít. Bằng hữu gặp mặt cũng chính là dạng này tán gấu. Hai nữ cũng muốn rời đi. Tại rời đi trước đó. Các nàng tự nhiên muốn đeo lên mặt nạ nón cùng kính mắt. Mà tại các nàng làm những chuyện này thời điểm. Mở trong tivi. Ngay tại phát ra một cái tin tức hình ảnh. Màn này địa phương tựa hồ chính là trong thương thành này. Lúc này. một cách mang theo mặt nạ nam tử, ép buộc một người nam tử trung niên cầm trong tay một khẩu súng, đỉnh lấy hủy nam tử trung niên cách ốc, cùng cảnh sát rằng co lấy hình ảnh đong đưa tại chân của hai người dưới, tựa hồ còn có một người nằm ở nơi đó, tựa hồ chúng một thương tại kéo dài hơi tàn, an an, ngươi nhìn. vậy có phải hay không lão bản nạp lan khi nhìn đến cái kia kéo dài hơi tàn người đằng sau liền lập tức kêu lên cái gì an an lúc này nhìn sang màn ảnh đã di động nàng không nhìn thấy cái kia lay lắp tàn người ta vừa mới nhìn thấy lão bản chúng một phát đạn đang nằm trên mặt đất chờ cứu hắn giống như rất khó chịu bộ dáng nạp lan chỉ vào hình ảnh nói ra thật vậy thì thật là lão thiên có mắt a chờ chút Nơi này giống như chính là cái này thương thành lầu một. Ha <cười> ha Chúng ta đi xem một chút Tiểu Bạch khẳng định cũng đi nhìn cái này náo nhiệt An An lập tức là lôi kéo nạp lan đi ra ngoài Ở thời điểm này Nàng phát hiện rất nhiều người đều đi ra ngoài vây xem Cái này phòng ăn chỗ chính là lầu 7 Bởi vậy các nàng vẫn có thể tìm được vị trí nhìn xuống phía dưới Cái này thương trường kết cấu cùng rất nhiều thương trường một dạng. Ở giữa là một cái pha lê giếng trời. Dùng để lấy ánh sáng. Ánh sáng tự phát yêu nguyên vẫn là mọi người thích nhất nguồn sáng. Bất quá liền xem như tại lầu bảy. An an hay là nhìn thấy. Đồng thời thấy rất rõ ràng. Chỉ vì kính mắt của nàng là mang theo phóng đại công năng. Nàng thậm chí đều có thể nhìn thấy lão bàn trên đầu tóc trắng. Nạp Lan cũng có dạng này kính mắt, lúc này nàng cũng lấy ra mang theo. Tỉ muội, Chuyện gì xảy ra? Nằm người kia lại là chuyện gì xảy ra an an cao hứng thì cao hứng. Nhưng nàng hay là muốn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dưới lầu cái kia mang khăn trùng đầu người kia. Là cao vũ tập đoàn một cái cao cấp công trình sư. Hắn bắt cóc người là cao vũ tập đoàn chủ tịch. Nghe nói là hắn nghiên cứu hạng mục sau khi thành công hẳn là có tiền thưởng. Thậm chí có lợi ích giúp thành. Nhưng hắn tại hoàn thành trước đó một khắc này. Liền bị cao vũ tập đoàn cho đuổi việc. Tiền thưởng cùng giúp thành liền không có. Mà lão bà hắn vừa vặn được một loại bệnh. Rất cần tiền trị liệu. Tình huống trước mắt rất nguy hiểm. Mà hắn lại không có biện pháp lấy tới tiền. Liền bày ra lần này sự tỉnh. Hiện tại đang chờ đối phương đem tiền cho hắn. Bên cạnh một nữ hài trở về an an vấn đề trong giọng nói có chút đồng tình người bắt cóc kia. Đừng bảo là nàng. An an cũng sống như vậy rất đồng tình người bắt cóc kia. Nàng tựa hồ nghe qua có quan hệ cao vũ tập đoàn một chút nghe đồn. Nói bọn hắn thường xuyên sẽ làm chuyện như vậy. Có đôi khi sẽ ở nhân viên về hưu trước đó. Tìm lý do đem nhân viên sa thải. Dạng này cũng không cần tiền hưu Đây cũng là một bút khả quan tiền Vậy cái kia cái nằm đâu nói nhiều như vậy Ngươi tựa hồ còn không có nói cho ta biết Nằm cái kia là chuyện gì xảy ra Cái kia nằm a? Không biết a. Hắn chỉ là đi ngang qua Sau đó nhìn thấy cao vũ tập đoàn chủ tịch về sau Liền đi qua vỗ vỗ mông ngựa Sau đó liền bị cái kia mang khăn trùng đầu đánh một thương hỏa này thật sự là đủ xui xẻo. Cái kia tỷ muội trả lời, nhìn xem trên đất lão bản, trong lòng có điểm đáng thương lão bản. Nếu như không phải là bởi vì nhận biết mà nói, An An hiện tại cũng sẽ cảm thấy lão bản thật đáng thương. Nhưng bây giờ, nàng sẽ chỉ nói, "Đáng đời ngươi hiện tại là tình huống như thế nào, cái kia cao vũ tập đoàn chủ tịch chẳng lẽ không chịu giao số tiền này đến cam đoan an toàn của mình An An hỏi." Mặc dù nghe nói cao vũ tập đoàn chủ tịch rất san trá Nhưng cũng không phải loại kia tiền so mệnh người trọng yếu a. Chuyển khoản muốn thời gian tại thiên biến Ngày trước đó chuyển khoản đều là vài phút sự tình Hiện tại càng thêm không cần nói Không Tiền đã cho Bất quá hắn muốn để người lập tức cho hắn lão bà trị liệu Chờ lão bà hắn tốt Chuyện này mới tính kết thúc Bên cạnh kỷ mũi hồi đáp An An lập tức hiểu. Tiền tới tay. Tại đối mặt cao vũ tập đoàn cường đại như vậy tồn tại. Lão bà hắn bệnh yêu nguyên khả năng hay là không thể trị liệu. Bởi vì không ai dám trị. Cho nên. Hắn rất thẳng thắn tiếp tục uy hiếp xuống dưới. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 446 loạn nhập hiện trường lăng đội Làm sao bây giờ lúc này Vây quanh người mắt cóc cảnh sát bên trong Có một cái lãnh đạo Tên của hắn gọi lăng đảo Cao vũ tập đoàn tổng giám đốc bị cưỡng ép Hắn khẳng định phải đến hiện trường trở đi Dù sao hắn sách yêu cầu là cho người ta chữa bệnh Cũng không phải chuyện thương thiên hải lý gì. Chúng ta liền một bên nhìn xem đi. Lăng đảo ở thời điểm này hồi đáp. Hắn mặc dù giả trang ra một bộ bộ dáng nghiêm túc. Nhưng hắn nội tâm lại là không quan trọng. Đồng thời còn chờ đợi tổng giám đốc kia bị một súng cho sập. Vì cái gì làm sợ cảnh sát lãnh đạo. Hắn đối với cao vũ tập đoàn làm qua cái gì hiểu rất rõ. Bởi vậy. Hắn tự nhiên đối với tổng giám đốc kia rất là phản cảm Chúng ta cứ như vậy nhìn xem Không làm cái gì có thể làm cái gì Động một cái đối phương có thể sẽ tay run một cái Súng ngắn cướp còn là chuyện nhỏ Trong tay hắn va ly sách tay kia nếu là buông ra mà nói Vậy người nơi này liền sẽ bị tác động đến Lăng đảo nói ra Tại người mắt cóc trong tay kia Chính mang theo một cái va ly sách tay vali xách sách tay này chỉ cần rời đi tay của hắn. Liền sẽ lập tức bảo tạc. Cái kia đến lúc đó. Ở trung tâm người khẳng định sẽ bị tạc chết. Mà người phổ cận. Nói không chừng sẽ thu đến một chút tác động đến. Lăng đội có người đi qua. Cái gì lăng đảo nhìn về phía ở giữa. Chỉ gặp một thiếu niên cầm một cái va li sách tay đi hướng người bắt cóc kia. Mà lúc này đây. Hắn thậm chí đều không có tới kịp suy nghĩ. Thiếu niên này là làm sao đi vào. Kề bên này thế nhưng là bị cảnh sát phong tỏa. Hắn hiện tại chỉ muốn thiếu niên này là ai. Cái này muốn đi làm cái gì trong tay hắn va ly sách tay tựa hồ. A An An! Là tiểu bạch ca nạp lan ở thời điểm này phát ra một tiếng kinh hô. Ánh mắt của nàng tải quét đến thiếu niên kia thời điểm. Liền lập tức nhận ra thiếu niên là ai Tiểu Bạch Nguy hiểm Người đi làm thôi an an cũng là tại không sai biệt lắm Đồng thời nhận ra Khương Tiểu Bạch Lớn tiếng la lên Nàng nhất thời đều quên Khương Tiểu Bạch cũng không phải người bình thường Hắn đi qua hẳn là không có gì quá lớn nguy hiểm Tiểu Bạch đúng ta thế nào cảm giác thiếu niên này khá quen Hắn không phải liền là lần trước Lăng đảo mặc dù một ngày trăm công ngàn việc Nhưng cũng là đã gặp qua là không quên được Khương Tiểu Bạch chuyện này Hắn là biết đến Mà nếu hắn biết Khương Tiểu Bạch là ai Tự nhiên cũng đã biết Khương Tiểu Bạch là một người tu luyện Vậy hẳn là sẽ không chết Tối đa cũng chính là tàn phế Không cần quá lo lắng Chỉ là Hắn đi làm cái gì đâu vấn đề này tất cả mọi người muốn hỏi Ngay cả người bắt cóc đều là giống nhau muốn hỏi. Đừng tới đây, ngươi lại tới, ta liền giết hắn, người bắt cóc đối với Khương Tiểu Bạch lớn tiếng quát. Ngươi giết hắn chuyện liên quan gì đến ta a, hắn là ai a? Khương Tiểu Bạch thờ ơ nói ra. Hắn tới đây cũng không phải tới cứu người, thậm chí hắn cũng không có chú ý nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không ai từng nghĩ tới Khương Tiểu Bạch có thể như vậy nói. Coi như ngươi không phải tới cứu người Cũng không nên nói như vậy á Mặc kệ ngươi là tới làm gì Đừng lại tới gần Người mắt cóc tựa hồ có chút loạn Nhưng hắn hay là minh bạch Cách này có thể là một loại cứu người thủ đoạn Tuyệt đối không thể để cho người tới gần Lúc này Khương Tiểu Bạch giơ tay lên và Ly Nói ra Ta là tới cầm lại dương của ta đó a Ngươi cầm nhầm dương của ta. Cái này mới là ngươi. A, chuyện gì xảy ra tất cả mọi người ở thời điểm này đều có chút phản ứng không kịp. Người bắt cóc cầm nhầm cái dương đó chính là nói, trong cái dương kia không có chất nổ. Đó chính là nói, hiện tại tay bắn tỉa có thể trực tiếp đánh chết hắn rồi đúng vậy a. Hẳn là dạng này. Nhưng chuyện này trên cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi a. Có phải hay không tiểu tử này cứu người xáo lộ đâu? Không thể mạo hiểm a. Vì cái gì cứu người lý do này còn nhiều? Rất nhiều. Nói không chừng tiểu tử này là cao vũ tập đoàn người. Cũng có lẽ là tiểu tử này muốn lợi dụng điểm này tiếp cận cao vũ tập đoàn tổng giám đốc. Cũng có lẽ chỉ là ra ngoài không muốn nhìn thấy có người chết chủ nghĩa anh hùng. Nếu như Khương Tiểu Bạc biết những người này nhiều ý nghĩ. Sẽ tức giận nói ra Các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều Trở lên ba cách đều không phải là Lão tử chính là đến đổi về lão tử cái dương Chỉ đơn giản như vậy mặc dù trong dương kia không có cái gì Ngược lại ta trong cái dương này còn có đồ vật Nhưng ta chính là ta Người khác chính là người khác Lão tử mới không muốn người khác cái dương Đồng thời bên trong dương này đồ vật Lão tử vài phút liền có thể tạo ra một ngàn mấy trăm đến Muốn tới làm gì à Khương Tiểu Bạch vừa mới lúc rời đi Lập tức cũng không có chú ý tới cái dương này bị đổi qua Bởi vì hai cái cái dương là giống nhau Mà hắn vừa mới lại chỉ muốn nhanh lên đi luyện đan Chuẩn bị mở ra hắn xe thể thao sang trọng bão táp đến cửa nam Đổi đầu ở chỗ đó xe gắn máy đi ra ngoài Nhưng ở đến bãi đỗ xe thời điểm, liền phát hiện có chút không đúng. Liền lập tức đi định vị chính mình cái dương. Bởi vậy hắn đều nơi này chuyện gì xảy ra. Đồng thời hắn tại lúc tiến vào, cũng không có đi chú ý bên cạnh hoàn cảnh. Ngươi không tin phải không vậy ta liền mở ra cho ngươi nhìn một cái. Khương Tiểu Bạch một tay géo lấy va ly sách tay, một tay thao tác muốn mở dương. Không được ở trong đó có tạc đạn lăng đảo lập tức mở miệng chặn lại nói Ai biết cái kia tạc đạn bị mở ra có thể hay không phát động Ta biết ai nhưng ta sợ hắn cho là ta làm bộ cho nên cho hắn nhìn xem bên trong Khương Tiểu Bạch lại thở ơ nói ra đồng thời mở cái dương ra Lúc này một đám người đều lui về phía sau Tại vô ý thức bên trong Bọn hắn hay là coi là cái dương này sẽ ở mở ra thời điểm bảo tạc Chí ít có khả năng này Kết quả tự nhiên là không có Khương Tiểu Bạch đưa tay va Ly biểu hiện ra cho người bắt cóc kia Người bắt cóc kia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi May mắn hắn mang theo che đầu Không phải vậy lúc này Tay bắn tiểu đã đập chết hắn Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng đi Nhanh lên đem dương của ta trả lại cho ta Khương Tiểu Bạc đi hướng người bắt cóc kia cái dương đã bị hắn một lần nữa khép lại. Lúc này, người bắt cóc có chút xứng sờ. Hắn nghĩ đến mình bây giờ nên làm cái gì? Không có tạc đàn uy hiếp. Vậy mình rất có thể liền sẽ bị tùy thời đánh chết. Hắn cũng khẳng định cái kia là chính mình. Có chút chi tiết là giả mạo không được. Vậy ta cái dương đâu người bắt cóc rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo hỏi. Đó là đương nhiên là trả lại cho ngươi, cho ngươi dương của ta ngươi có thể ném trên mặt đất. Khương Tiểu Bạch lúc này đã đi tới bên cạnh đưa tay va, ly giao cho người bắt cóc kia. Lúc này, trong lòng mọi người có chút nghi vấn. Cũng không phải nghi vấn Khương Tiểu Bạch tại sao có thể như vậy mạo hiểm. Rất nhiều chuyện đều đáng giá người mạo hiểm. Mọi người tin tưởng. Khương Tiểu Bạch trong dương nhất định có cái gì trọng yếu đồ vật. Mới có thể đánh giá hắn như vậy. Mà mọi người nghi vấn chính là cái này. Nếu như nói cho bọn hắn. Cái dương này là trống không. Bọn hắn có thể hay không tin tưởng đâu đánh chết chúng ta đi. Chúng ta sẽ tin tưởng mới là là các ngươi tiếp tục. Gặp lại thuận lợi nổi về cái dương Khương Tiểu Bạch. Lúc này chuẩn bị rời đi. Cổ chân đột nhiên bị một cái huyết thủ bắt lấy. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 447 quỳ xuống đến xin lỗi khương tiểu bạch một cước đem người nắm lấy chính mình đã bay ra ngoài vài mét Đây đắt là dưới chân lưu tình Cứu ta Mang ta rời đi nơi này Nắm lấy khương tiểu bạch không phải người khác Chính là cái kia nằm dưới đất lão bản Lão bản tại bị đá văng ra đằng sau Yêu Nguyên vẫn là ngoan cường mà xin giúp đỡ Ở thời điểm này Có vẻ như chỉ có Khương Tiểu Bạch có thể mang rời khỏi hắn rời đi Những người khác mà nói Người bắt cóc đều không cho tới gần Ta dựa vào Nguyên lai là ngươi a, ngươi thế nào Bị người đánh một súng Khương Tiểu Bạch tựa hồ mới phát hiện người lão bản này U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nổ súng Nếu như ngươi biết hắn Ngươi liền đem hắn mang đi đi Người bắt cóc kia nói ra Hắn vốn là không muốn thương tổn tính mạng người Lại nói Lão bản cũng là người ngoài cuộc Hắn không quan tâm Lúc này Lão bản rất là chờ đợi mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch Hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể dẫn hắn rời đi Hắn lại tiếp tục đổ máu xuống dưới Đây chính là sẽ không toàn mạng. Ta chỉ là người qua đường. Không muốn mang đi bất kỳ vật gì. Gặp lại Khương Tiểu mạch phất phất tay. Trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn mới sẽ không quản người lão bản này chết sống. Người này cũng không phải người tốt. Cái gì tội không đáng chết dù sao cũng không phải ta đã thương hắn. Chuyện liên quan gì đến ta ta không cứu hắn hắn mới có thể chết cắt. Lão tử nếu là không tới. Hắn còn không phải như vậy sẽ chết. Vì cái gì lão tử xuất hiện ở đây. liền muốn trên lưng trách nhiệm này. Đồng thời. Cái chết của hắn bởi vì cũng không phải là bởi vì lão tử không cứu. Là hắn bị người đánh một thương. Thấy chết không cứu mà thôi. Đây bất quá là đạo đức bên trên có điểm không tốt. Nhưng lão tử quan tâm sao tốt à. Lão tử quan tâm. Ai bảo lão tử là đạo đức người cao thượng. Kỳ thật vừa mới lão tử một cước kia. Đã phong bế huyệt đạo của hắn. Hắn là sẽ không chết. Thiếu niên. ngươi có hay không tại trên cái dương kia làm tay chân khương tiểu bạc đi vào đám người bên cạnh. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại bị người cho cản lại. Mà ngăn lại người của hắn có cảnh sát. Cũng có một chút hổ về áo đen. Lên tiếng hỏi hắn chính là. Một cái hổ về áo đen. Hộ vệ áo đen này là cao vũ tập đoàn. Bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp cứu mình tổng giám đốc. Bởi vậy. Bọn hắn hiện tại có chút hận Khương Tiểu Bạch. Vì cái gì rất đơn giản. Khương Tiểu Bạch nếu như không đem cái dương kia đưa qua mà nói. Vậy chuyện này cũng rất dễ dàng giải quyết. Chỉ cần tìm cơ hội đánh chết người bắt cóc kia là được rồi. Tỷ lệ thành công là cực cao. Hiện tại. Khương Tiểu Bạch lại đem cái dương trả lại cho người bắt cóc. Cái này để sự tình lâm vào thế bí, ai biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên không có, ta tại sao phải làm tay chân Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Cái gì không có tiểu tử? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ hại chết chúng ta chủ tịch. Ngươi có biết hay không chúng ta chủ tịch phải có một chuyện bất chắc mà nói. Cao ra là sẽ không bỏ qua ngươi một cách hộ vệ áo đen liền muốn tiến lên đánh Khương Tiểu Bạch. Kết quả bị ở đây cảnh sát tại chỗ chế phục. Ngươi cho chúng ta là bài trí không thành. Có ăn oán gì? Các ngươi có thể tự mình giải quyết. Ở trước mặt chúng ta muốn đánh nhau. Trước qua chúng ta cửa này lại nói. Ngươi nói cao ra là cách nào cao ra cao vũ tập đoàn cái kia Khương Tiểu Bạch lúc này đột nhiên thấy hứng thú. Đúng vậy, chính là cao vũ tập đoàn cao gia ngươi sợ sao hộ về áo đen nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch nói. Khương Tiểu Bạch nghe được lời này đằng sau, liền lập tức xoay người lại. Hừ, bây giờ đi về có làm được cái gì? Ngươi cho rằng người bắt cóc kia sẽ lại cùng ngươi đổi lại sao ngươi đã bỏ lỡ một cách có thể thượng vị cơ hội. Lúc đầu ngươi chỉ cần cứu chủ tịch. Ngươi liền lập tức phát đạt ngươi muốn làm gì người bắt cóc nhìn chằm chằm khương tiểu bạch có chút khẩn trương mà hỏi thăm không biết thiếu niên này lại tới làm gì không có việc gì ngươi tiếp tục nhìn một chút nguyên lai like. ngươi thật là cái kia cao vũ tập đoàn chủ tịch cao ra hiện tại đương ra đó a khương tiểu bạch đối với người bắt cóc kia cười cười đằng sau liền đối với cái kia hủy trên mặt đất chủ tịch nói ra cùng lúc đó Hắn còn đem cái dương đứng ở đó trước mặt chủ tịch. Sau đó đại mã kim đao ngồi ở phía trên. Lúc này, toàn bộ tràng diện đều yên lặng xuống tới. Bao quát phát sóng trực tiếp bên trong tin tức hình ảnh. Người chủ trì đều không có thanh âm. Tất cả mọi người không biết nên làm sao đi biểu đạt mình bây giờ ý nghĩ trong lòng. Hiện tại hình ảnh là cái gì đó là chủ tịch quỳ trên mặt đất. Mà Khương Tiểu Bạch ngồi ở trước mặt của hắn. Hiện tại thấy thế nào đều giống như chủ tịch kia tại quỳ khương tiểu bạc cảm giác Cái này phong cách vẽ liền thay đổi hoàn toàn Chủ tịch quỳ cũng biến thành không giống với lúc trước Tiểu tử này nhất định là cố ý nhưng hắn cũng chết chắc rồi tại khu thứ 8 Vẫn chưa có người nào dám dạng này nhục nhã cao gia vị này Thật giống như người mắt cóc kia một dạng Mặc dù hắn bây giờ còn có thể khống chế tràng diện Nhưng cuối cùng còn không phải trốn không thoát chết vận mệnh, mà người bắt cóc còn biết che mặt. Mặc dù Cao gia nhất định biết là ai, nhưng bình dân không biết. Đây đối với Cao gia tới nói, trên mặt mũi cũng tốt hơn một chút. Người bắt cóc khẳng định là muốn sau đó bảo chủ thê tử của mình tính mệnh mới như vậy nếu như không phải thâm cửu đại hận mà nói, cũng sẽ không làm như vậy. Tiểu tử này cùng cách này chủ tịch có thù gì oán đâu người trẻ tuổi. Ngươi nhận được lên lão phu cách quỷ này sao chủ tịch nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Lạnh lùng hỏi. Giọng điệu này để cho người ta minh bạch. Hắn đã đối với Khương Tiểu Bạch động sát tâm. Nhận được lên. Đây là ngươi hẳn là. Bởi vì ngươi không đem con của ngươi dạy tốt. quỳ xuống đến nói xin lỗi là hẳn là. Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói. Nhi tử lúc này Mọi người minh bạch Nguyên lai tiểu tử này là cùng con trai của chủ tịch có ăn oán Đây cũng là rất bình thường Ai bảo cách này con trai của chủ tịch đều là loại kia ăn chơi thiếu ra Yếu thế hiếp người là chuyện thường ngày À Không biết ngươi cùng ta cách nào nhi tử có ăn oán đồng sự cách này lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Muốn trước làm rõ ràng Khương Tiểu Bạch là ai lại nói Là ngươi cái kia chết mất nhi tử. Chơi cái gì biến thái đi săn trò chơi. Kém một chút lão tử liền bị giết chết. Bất quá mạng của lão tử lớn. Con của ngươi chết ta cũng chưa chết. Còn có. Bây giờ thấy ngươi dạng này quỳ gối lão tử trước mặt. Lão tử cảm thấy sàng khoái a. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Chết mất nhi tử đi săn trò chơi không sai. Cách này cao ra chính là thương linh linh bạn trai gia tộc Khương Tiểu Bạch cũng không có nghĩ tới muốn trả thù cao ra. Nhưng người ta đều đã quỳ ở trước mặt mình. Vậy liền thuận tiện tới đón thù cách này đại lễ tốt. Tốt. Xem ở ngươi quỳ xuống đến nói xin lỗi phân thượng. Ta liền tha thứ các ngươi. Về sau học làm người tốt. Đừng đến chọc ta. Ta là các ngươi người không chọc nổi. Thương Tiểu Bạc đứng lên, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý nghĩ. cái này bức ta cho điểm tối đa ngươi lại còn cảnh cáo người khác chớ chọc ngươi. Ngươi có biết hay không? Ngươi đoán chừng ngay cả cái cửa này cũng không ra được. Cảnh sát đoán chừng hiện tại cũng sẽ không nhúc tay quản ngươi sự tình. Bởi vì ngươi vừa mới là dấm lên cao ra mặt A. Các ngươi giết hắn cho ta chủ tịch kia nổi giận. Đứng lên. Trong lúc nhất thời cũng quên đi phía sau chỉ vào thương của hắn. Người bắt cóc kia bị hắn đứng lên giật nảy mình. Tay run một cái. Ẩm đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve Vetter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 448 người một súng đánh chết hắn toàn trường yên tĩnh im ứng. Đều nhìn chủ tịch. Chỉ gặp chủ tịch bưng bít lấy lồng ngực của mình. Máu tươi chảy ròng. Mà hắn lúc này trên mặt biểu lộ. Đó là tràn đầy không tin. Hắn làm sao lại tin tưởng. Chính mình vậy mà thật bị người cho dùng súng bắn đâm thủng thân thể. không biết có hay không làm bị thương yếu hại có thể hay không chết bất quá thật đau quá à có phải hay không cảm thấy rất đau nhức ở thời điểm này hắn nghe được có người ra hỏi ngẩng đầu hắn nhìn thấy khương tiểu bạch khuôn mặt mỉm cười kia vừa mới câu nói kia hẳn là tiểu tử này hỏi thực sự quá đáng giận còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác ta chủ tịch muốn mắng chửi người Lửa giận của hắn đã ép không được Nhưng hắn tựa hồ quên đi Lúc này không nên tức giận Bởi vì hắn khẽ động giận Hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng Hai mắt biến thành màu đen Ai nha Người thế nào Người có biết hay không Người bị thương Ngàn vạn muốn đừng tức giận Bởi vì dạng này sẽ lại càng dễ để cho mình vết thương mở rộng Máu chảy tốc độ cũng sẽ càng nhanh Đây chính là thường thức a Ngươi làm sao không biết a Ngươi sẽ không thật không biết đi Vậy cũng không quan trọng Dù sao cái này cũng bất quá là để cho ngươi chết sớm một chút chết muộn một chút khác nhau Khương Tiểu Bạch Thanh âm tiếp tục truyền vào chủ tịch trong tay Hắn muốn che đẩy lại Nhưng đây là làm không được Ngươi Chủ tịch nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch Sau đó lại là một loại cảm giác xấu Ngươi làm sao có sinh khí Muốn ôn hòa nhã nhặn, không phải vậy người khác muốn cứu ngươi đều cứu không được, còn có phía sau. Ngươi tiếp tục chuyện của ngươi a. Không cần bởi vì đối phương thủ thương, ngươi liền ngẩn người. Ngươi lúc này không tiếp tục. Lão bà ngươi coi như gặp nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Những người này phái người nhìn chằm chằm lão bà ngươi. Ngươi bây giờ tốt nhất để bọn hắn triệt tiêu người không phải vậy liền lại cho lão ra hỏa này một súng, khương tiểu bạc câu nói này, để nguyên bàn có chút hốt hoảng người mắt cóc lập tức sau khi ổn định tâm thần. biết lúc này, mình không thể lui bước, sắc mặt hắn lạnh lẽo, chụp lấy cò súng ngón tay lại một lần nữa động, trực tiếp một súng đánh vào chủ tịch trên đùi, a chủ tịch bị đau, lại là quỳ xuống. lúc này, trong tấm hình, Mười phần trùng hợp chính là Hắn cái quỷ này vừa vặn lại là đối với Khương Tiểu Bạch quỷ xuống Phản phất thần phục tại Khương Tiểu Bạch dưới chân thủ hạ một dạng Bất quá Ở thời điểm này Mọi người cũng không có quá chú ý cái này Bởi vì tiếp xuống người mắt cóc kia đang mở miệng Các ngươi muốn cứu hắn Liền lập tức triệt tiêu lão bà của ta người bên cạnh người bắt cóc câu nói này Rất rõ ràng là đối với những hộ vệ áo đen kia nói tới Lão bà hắn tiếp nhận trị liệu Cảnh sát mới sẽ không quản, Càng sẽ không ngăn cản Lúc này Những hộ vệ áo đen kia có chút loạn Bắt đầu thảo luận làm sao bây giờ Lúc này Điện thoại di động của bọn hắn đang tiến hành nhiều người video hội thoại Rất rõ ràng Bọn hắn vẫn là không cách nào quyết định xử lý như thế nào chuyện này Hạ mệnh lệnh chính là video đầu kia những người kia. Những người này bao quát cao gia cao tầng cùng cao vũ tập đoàn cao tầng. Hiện tại bảo chủ chủ tịch mệnh phải được. Nếu như chủ tịch là bởi vì một cách bệnh nặng nữ nhân mà chết. Vậy liền quá oan uổng đúng vậy. Hiện tại người kia đã nổ súng. Tại mở thứ một súng đằng sau. Phía sau mở liền sẽ đơn giản một chút. Quả quyết một chút. Bây giờ muốn bắt lấy hắn. Khó hơn. Tiểu tử kia thật sự là một cái phiền toái. Không có hắn. Chuyện này có thể sẽ xử lý rất nhiều đúng vậy a. Hắn lại là làm sao lại biết chúng ta còn có người ở bên kia tốt. Hiện tại mọi người có phải hay không đều đồng ý rút lui người. Không cần thiết vì một hai cái dân đen bồi lên cha ta tính mệnh. Về phần thế nhân cảm thấy chúng ta có phải hay không dễ ức hiếp. Vậy liền nhìn về sau chúng ta làm sao đối đãi bọn hắn liền biết. Cuối cùng nói chuyện tựa hồ chính là chủ tịch kia một cách khác nhi tử. Hiện tại cũng chỉ có hắn một đứa con trai. Hắn có tuyệt đối quyền kế thừa. Hắn đương nhiên muốn bảo vệ hắn cha tính mệnh. Hiện tại hắn cha dốc sức làm đồ vật. Tương lai đều là hắn. Thế là. Hồ về áo đen nói cho người bắt cóc kia. Đồng ý yêu cầu của hắn. Để hắn có thể thả chủ tịch Tối thiểu nhất muốn cho chủ tịch cho ăn xuống trị liệu đan dược Đây là bọn hắn là chủ tịch chuẩn bị Cũng không phải là chính bọn hắn Chính bọn hắn mà nói Chính là dùng phổ thông trị liệu dược tệ Người bắt cóc bởi vì muốn chờ đợi kết quả Hắn không có khả năng để chủ tịch chết ngay bây giờ Tự nhiên để chủ tịch ăn cái kia trị liệu dược tệ Thật sự là đáng tiếc Khương Tiểu Bạch nói thẳng Ý tứ này rất rõ ràng. Ai cũng có thể biết hắn đáng tiếc là cái gì. Đương nhiên là đáng tiếc chủ tịch này còn có thể được chữa trị. Hắn có mãnh liệt kỳ vọng. Kỳ vọng chủ tịch này trọng thương bất trị. Hừ! Ngươi liền đợi đến. Nếu như ta hôm nay sống sót. Hai người các ngươi đều chết chắc chủ tịch nhìn xem Khương Tiểu Bạch Lạnh lùng nói. Lúc này, hắn cũng không có đứng lên. Không phải là bởi vì người bắt cóc để hắn quỳ Là bởi vì trên chân của hắn còn có vết thương đạn bắn. chỉ liệu đan dược có thể hòa hoán trị liệu đau xót. Nhưng cũng không phải lập tức thấy hiệu quả. Úi! Vị huyên đài này! Dứt khoát dạng này! Ngươi một súng đánh chết hắn. Sau đó tự thú đi. Dù sao ngươi bây giờ đã là trọng tội. Trên lưng một cách mạng cũng đừng gấp. Không phải liền là trục xuất giã ngoại. Ta bảo cây ngươi. Khương Tiểu Bạch đối với người bắt cóc kia nói ra mà tại hắn vẫn chưa nói xong chủ tịch kia đã bắt đầu run rẩy lên. Đây là tức giận run rẩy, Đồng thời, đây cũng là sợ hãi run rẩy. tất cả mọi người lúc này đều nhìn Khương Tiểu Bạch. Cảm thấy Khương Tiểu Bạch lời nói thật sự là quá vô sỉ. Ngươi vậy mà tại nơi này giật dây người khác đi giết người. Nghe vẫn là như thế dụ hoặc Dù sao kiếp này cầm người Tại khu thứ 8 đã lăn lộn Ngoài đời không nổi Cũng chỉ có thể tại giá ngoại Kỳ thật Tại giá ngoại mà nói Nói không chừng còn an toàn một chút Lúc này Người bắt cóc đều có chút mờ mịt Thế nào cảm giác chính mình bất quá Là một cái trợ thủ Chân chính hung đồ hẳn là Khương Tiểu Bạch Mới đúng a. Không có việc gì Ngươi liền to gan nổ súng Hướng phía đầu của hắn nổ súng Về phần trên đầu cái gì góc độ cùng vị trí Cách này ngươi tùy ý Ta đều không có vấn đề Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói Tiểu tử Ngươi có cần phải dạng này áp sao làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện chủ tịch kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Mặc dù thanh âm là lạnh như vậy Nhưng mọi người đều biết Đây chính là một loại thỏa hiệp. Là một loại khác cầu xin tha thứ. Ngươi vừa mới không phải đã nói nghiêm túc muốn giết chết chúng ta. Ta đây là vì sau này an toàn cân nhắc. Lại nói. Ngươi chết liền không có nhìn thấy. Còn nói gì ngày sau dễ nói chuyện. Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra. Âm lúc này. Chủ tịch sau lưng đột nhiên phát ra một loại tiếng súng. Chủ tịch lập tức liền ngã trên mặt đất. Cả người co quắp, đồng thời đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thật giống như thật bị bắn chết một dạng, chỉ bất quá. Lúc này, hắn cũng không có bị xử bắn. Thậm chí, vừa mới căn bản cũng không có người nổ súng. Vậy chỉ bất quá là một loại âm thanh mà thôi. Chỉ là cái này âm thanh có chút rất thật. Đừng bảo là chủ tịch. Ngay cả người bắt cóc kia cũng hoài nghi tự mình có phải hay không nổ súng.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 Chuyện gì xảy ra ngươi làm sao ngã trên mặt đất rồi Khương Tiểu Bạc một bộ ta không biết bộ dáng. Coi như A Sở bị phát hiện. Hắn cũng sẽ không thừa nhận điểm này. Ai có thể chứng minh đó chính là A Sở phát ra tới thanh âm A. Hắn thế nào Khương Tiểu Bạc lại một lần nữa hỏi, lần này hỏi là người bắt cóc kia. Ta không biết, vừa vặn giống có tiếng súng, nhưng ta không có nổ súng A. Người bắt cóc lúc này kém một chút liền muốn ném đi súng để chứng minh chính mình. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Đồng thời, liền xem như chủ tịch kia đã nằm trên mặt đất co quắp, Hắn cũng giống vậy muốn đem họng súng nhắm ngay chủ tịch kia. Vậy hẳn là là chính hắn nguyên nhân, hắn có bị kinh phong Khương Tiểu Bạc rất chân thành nói. Lăn! Cái này gọi bị kinh phong cái này rõ ràng là bị ngươi bị hụt. Không biết chủ tịch này có thể hay không bị sợ choáng váng Lớn tuổi như vậy Tăng thêm lần này mất mặt là ném đi được rồi Coi như không có mốc Sau đó cũng sẽ biến bệnh tâm thần Thối quá a, Ta đi Các ngươi tiếp tục Ngươi muốn tìm cơ hội đầu hàng cho cảnh sát Nếu như không phải cảnh sát người tới Ngươi liền chính mình khởi động thuốc nổ Toàn bộ nổ đi thương Tiểu Bạch đứng dậy rời đi cầm vali sách tay của hắn chuẩn bị tiêu sái rời đi. Có đôi khi sự tình lớn ngược lại là chuyện tốt. Chỉ cần người bắt cóc này bị cảnh sát khống chế. Hắn mặc dù sẽ nhận pháp luật chế tài. Nhưng cũng chỉ có thể pháp luật mới có thể chế tài hắn. Giống như là cao gia mà nói. liền nhúc tay không được nữa. Cảnh sát sẽ không để cho hắn có chuyện gì. Bởi vì tại cảnh sát khống chế hạ suất sự tình Nào sẽ để cảnh sát rất mất mặt Về sau sao có thể phục chúng Tại chuyện lớn phía trên Bọn hắn sẽ nghiêm ngặt dựa theo pháp luật tới làm Mà cao gia mặc dù tại khu thứ 8 rất cường đại Nhưng còn chưa tới loại kia cường đại đến ảnh hưởng đại cuộc tình trạng Đương nhiên Bị trục xuất tới ngoài thành đằng sau Cái kia cao gia đem hắn bắt lấy mà nói Cái kia thì thật cũng không tính rất khó khăn Nhưng ít ra vẫn là có hy vọng Khương Tiểu Bạch đối với chuyện này hắn cũng sẽ không nhúc tay Bởi vì mỗi người đều muốn vì mình hành động gánh chịu hậu quả Không nên ôm lấy lòng chờ may mắn để ý Ngươi không thể đi Khương Tiểu Bạch muốn đi Nhưng rất rõ ràng Hắn vẫn là bị cảnh sát cùng hộ vệ áo đen ngăn cản Để hắn rời đi Lúc này Lăng đào phất phất tay. Suy nghĩ ký một chút Khương Tiểu Bạch hành động. Giống như cũng không có bất luận cái gì chuyện phạm pháp. Lưu lại là không có ý nghĩa gì. Lại nói. Khương Tiểu Bạch là người tu luyện. Hắn không muốn vô duyên vô cớ đi trêu chọc một người tu luyện. Cho dù người tu luyện này chỉ là cấp một. Còn có một chút. Khương Tiểu Bạch ăn thực sự nhiều lắm. Hắn không muốn gánh chịu cái này tiền ăn. Nếu là bắt hắn lại mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn đóng lại một đoạn thời gian. Bằng không, vậy còn không như thả hắn đi. Vâng, lăng đội cảnh sát nhân viên tránh ra một con đường đến. Không có bọn hắn đằng sau. Hồ về áo đen thì là đem khương tiểu bạc cho bao bọc vây quanh. Đối với bọn hắn tới nói, dạng này không thể tốt hơn. Đi ra chó ngoan không cản đường câu nói này có từng nghe chưa a Khương Tiểu Bạch nói ra, Khương Tiểu Bạch, ngươi chính là ta để để kia tổ chức đi săn thành viên, cấp một người tu luyện, vậy mà cũng dám phách lối như vậy, thật sự là buồn cười. Lúc này, Khương Tiểu Bạch nghe được một cách để cho người ta không thế nào thoải mái thanh âm. Thanh âm này không phải tới từ hổ vệ áo đen, mà là bên trong một cái hổ vệ áo đen bưng một cái cùng loại máy tính bảng đồ vật. Bên trong xuất hiện một ảnh chân dung, là một cái nhìn rất xuất khí thanh niên. Người thanh niên này chính là chủ tịch đại nhi tử, Khương Tiểu Bạch tạm thời cho hắn một cái danh hiệu cao đại. Về phần bọn hắn cha được thân phận của mình chuyện này, Khương Tiểu Bạch cảm thấy rất bình thường. Nếu là cha không được mới không bình thường. Úi! Người đang làm cái gì cao đại vốn đang tại cao ngạo mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Nhưng phát hiện Khương Tiểu Bạch giờ phút này cũng không biết chỗ nào lấy ra một ném nhăn. Đối với hắn bái một cái. Sau đó đem hương cắm ở trước mặt hắn. À! Là cắm vào bưng lấy không ảnh hộ vệ áo đen trong tay. Nói thật. Giờ này khắc này. Màn này rất như là có người sau khi qua đời. Bưng lấy ảnh chụp dáng vẻ. Mà Khương Tiểu Bạch cách này vừa lên hương. Toàn bộ hình ảnh nhìn để cho người ta là buồn cười Không có ý tứ Có chút kìm lòng không được Ai bảo dạng này Khương tiểu bạch khoát khoát tay Đem tiểu tử này kéo ra ngoài Kéo ra ngoài lại nói lúc này Cao Đại lúc đầu muốn nói kéo ra ngoài đánh cho tàn phế Nhưng tựa hồ ngay trước nhiều như vậy cảnh sát mặt Đồng thời công chúng đều nhìn Hắn cũng không thể quá phách lối. Kéo ra ngoài cũng không cần ta cùng các ngươi ra ngoài Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay Vẻ không có gì sợ Cái này khiến Cao Đại hoài nghi Hắn có phải hay không ở bên ngoài có người Nhưng hắn hoài nghi thì hoài nghi Tự nhiên cũng sẽ không đi cải biến mệnh lệnh của mình Hồ về áo đen đem Khương Tiểu Bạch dẫn tới bãi đậu xe dưới đất Sau đó liền bắt đầu bị đánh không sai Bị đánh Bọn này hộ vệ áo đen là người tu luyện. Đại đa số là cấp 1 cấp 2 người tu luyện. Đội trưởng trở lên mới có cấp 4 người tu luyện. Chủ nhiệm cấp mà nói, vậy thì có cấp 5. Về phần cấp 5 trở lên, tự nhiên không thể làm làm phổ thông bảo tiêu đến đối đãi. Đó là nuôi khách khanh cố vấn. Mà cùng thương Tiểu Bạch cùng đi hộ vệ áo đen, đều là một hai cấp người tu luyện, là tầng dưới chót bảo tiêu. Mặc dù có hai cái trung tầng tại bên cạnh, nhưng sự tình phát sinh quá nhanh, để bọn hắn cũng không kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra lúc này? Còn có một cái tầng dưới chót bảo tiêu không có bị đánh. Hắn muốn đi thả cao đại không ảnh. Không, là để nằm ngang tấm máy vi tính. Chính là tại hắn quay người bày ra tốt tấm phẳng, đem ca mê ra nhắm ngay khương tiểu bạc bên này thời điểm. Hắn quay đầu thấy được một cách để hắn ngẩn người hình ảnh. Các huyên đệ của mình tại thời khắc này ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất chuyển động thân thể thống khổ thấp giọng kêu rên. Mà lúc này đây, cao đại biểu lộ có chút không dễ nhìn. Hắn mặc dù bị ngăn trở một bộ phận, nhưng cũng nhìn thấy một bộ phận. Biết những người này đều là bị Khương Tiểu Bạch đánh bại. Hắn coi như nghĩ tới Khương Tiểu Bạch có thể sẽ đánh bại tất cả tầng dưới chót bảo tiêu Cũng không có nghĩ tới hắn có thể đánh bại toàn bộ Tới đi các ngươi hai cái cùng tiến lên Khương Tiểu Bạch mỉm cười nhìn cái kia hai cái trung tầng thực lực của bọn hắn đều tại cấp ba người tu luyện tả hữu Hừ, không cần phách lối Ngươi bất quá là cấp một người tu luyện mà thôi một trong đó tầng nói ra Hắn đây là đang cho chính hắn động viên Trên thực tế, hắn làm sao cũng không tin. Khương Tiểu Bạch sẽ là cấp một người tu luyện. Cấp một người tu luyện có thể như thế lập tức đem nhiều người như vậy đánh ngã. Hắn cảm thấy hắn đều làm không được. Vậy liền xem chiêu Khương Tiểu Bạch một cái lắc mình. Một quyền đánh về phía bên trong một cái. Một hiệp đằng sau. Hai cái trung tầng len lén nói với Khương Tiểu Bạch một câu. Hương để cho phần cơm ăn, ngươi sẽ giả bộ trốn đi, ta van ngươi. Khương tiểu bạc bày ra một tư thế. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Lão tử hôm nay liền bỏ qua ngươi. Lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi sau đó hắn liền chạy. Phía sau cái kia hai cái trung tầng sau lưng hắn gào thét lớn. Tựa hồ đang đuổi theo. Cứ như vậy ra màn ảnh.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 Hắn điện thoại di động bên trên be ăn áp phát ra thanh âm. Hắn cũng không cần đi lấy điện thoại. Trực tiếp tra xét tin tức. Là An An phát tới tin tức. Hỏi hắn ở nơi nào. Có chuyện gì hay không? An An còn không biết Khương Tiểu Bạch có điện thoại mới. Khương Tiểu Bạch đang dùng cơm thời điểm. Cũng không có lấy điện thoại di động ra chơi. Mà nàng cũng quên hỏi chuyện này. Ta đã rời đi. Hiện tại muốn ra khỏi thành mấy ngày Đằng sau mấy ngày cũng đừng có tới tìm ta Ta không có thời gian Bất quá ngươi có thể nhắn lại cho ta Khương Tiểu Bạch trả lời Ngươi đã rời đi vừa mới những người kia ngươi giải quyết sao Anna hỏi Sau đó lại tiếp tục hỏi một câu Ngươi thật không có chuyện gì sao Mặc dù từ Khương Tiểu Bạch hồi phục trong giọng nói Nàng đã khẳng định chính là Khương Tiểu Bạch không sai Nhưng vẫn là muốn hỏi một chút mới dễ chịu. Có cái gì tốt giải quyết, đánh không lại liền chạy chứ sao? Khương Tiểu Bạc cười cười, cuối cùng mình đích thật xem như chạy, mặc dù là đối phương cầu hắn. Thì ra là như vậy á. Vậy ngươi ra khỏi thành là vì tránh đầu sóng ngọn gió sao an an hiện tại cảm thấy Khương Tiểu Bạc ra khỏi thành có phải là vì tránh né cao ra? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nên trốn thời điểm vẫn là phải trốn Mà tiếp theo nàng lại phát một đầu tin tức tựa hồ muốn nói sang chuyện khác Không muốn để Khương Tiểu Bạch xấu hổ Ngươi có biết hay không? Cao gia lão đầu kia đã được đưa đến bệnh viện Nhưng nhìn tình huống rất không lạc quan a. Ngươi thật sự là tức chết người không đền mạng a. Ta biết trên mạng có phát sóng trực tiếp Ta nhìn đâu? Khương Tiểu Bạch trả lời cũng tăng thêm mấy cái nụ cười biểu lộ. Vậy ngươi lái xe chậm một chút. Chú ý an toàn an an cuối cùng phát một đầu tin tức. Cảm thấy giống như cũng không có gì đặc biệt muốn nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khương Tiểu Bạch đơn giản hồi phục. Sau đó thêm chân ga ra, ra tốc. Cái gì chậm một chút mình đã rất chậm. Dưới tình huống bình thường. Muốn so cái này nhanh lên rất thật tốt không tốt. Bất quá dùng sự thực đến nói chuyện mà nói. Tốc độ của hắn hay là so người bình thường nhanh nhiều lắm. Muốn đuổi kịp hắn. Chẳng những muốn xe tốt. trọng yếu nhất là muốn xe so với hắn tốt. Còn tốt hơn ra rất đa tài đi. Bởi vì hắn cảm thấy. Ngang cấp. Kỹ thuật của mình thực sự quá mạnh. Người khác căn bản không có hy vọng cùng hắn sánh vai cùng. Không phải sao có chiếc xe từ phía sau gào thép mà đến cùng hắn sánh vai cùng ăn không sai là dựa vào. Ai vậy? Lão tử còn tại thổi ngưu bức đâu. Vậy mà đi ra quấy rối Khương Tiểu Bạch nhìn về phía bên cạnh. Đó là một nam một nữ hai người. Nam ở phòng điều khiển bên trên. Kiểu tóc như cách ma, Còn có cái kia rõ ràng nhãn ảnh. các loại vòng tai nhỏ đinh trang trí lấy mặt của hắn. Trên thân thì là mặc một bộ màu đen áo da. Áo da phía trên còn có đinh tán. Về phần nữ tử kia, tạo hình cũng kém không nhiều, xem xét cũng làm người ta biết hai người này là đi đua xe đảng. Lúc này, đối phương cũng đang nhìn mình. Muốn đi đua xe Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói, nhìn cảm giác này, khẳng định là muốn cùng mình đua xe. Bảo Tố nam tử kia hét lớn, Cũng làm một cách hướng về phía trước động tác. Mà hắn giống to vẹn vẹn bởi vì lúc này tạp âm lớn. Có kinh nghiệm hắn đã thành thói quen dạng này giống lên. Lúc này. Hắn đều quên suy nghĩ. Khương tiểu bạch thanh âm nói chuyện rõ ràng không lớn. Vì cái gì có thể truyền vào đến lỗ tai của mình bên trong. Kế tiếp lối ra. Xem ai tới trước tốt khương tiểu bạch vươn tay ba quăng một chút tay. vươn ngón trò. Hai một đi lên khương tiểu bạch xe thể thao đột nhiên tăng tốc, Đem bên cạnh xe bỏ lại đằng sau. Phía sau liều mạng đuổi theo. Nhưng làm sao cũng đuổi không kịp. Đồng thời khoảng cách là càng ngày càng xa. Nhìn thấy chưa? Ca là còn không có phát huy thực lực mà thôi. Phát huy ra thực lực mà nói. Cái gì chu ma trợn? Cái gì mau tơ há dô na? Đều là chút lòng thành. Làm sao có thể. Hắn chiếc Lamborghini an này không có khả năng có tốc độ như vậy. Hắn nhất định là cải tiến qua phía sau chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe đèn lái xe có chút trợn tròn mắt. Hắn là ai a Danh sưng khu thứ 8 tiểu sa thần. Làm sao lại thua? Thua cũng chỉ là bởi vì xe của người khác quá mạnh. Hắn vừa mới nhất định là cố ý trong này dẫn ngươi đi lên, muốn giấm ngươi thượng vị bạn gái ở thời điểm này nói ra. Khẳng định nhưng ngươi thật sự là bị đạp. Ngươi hôm nay cùng người đi đua xe không thua mục tiêu đã đạt thành không được Vậy ngươi trước đó đáp ứng mọi người sự tình Vậy liền đi thực hiện đi bạn gái tiếp tục nói Rất có một bộ cười trên nỗi đau của người khác ý tứ Lúc này Nam lái xe có chút buồn bực. Hôm nay lúc đầu hắn là tại cùng mọi người đánh cược Hắn tùy tiện tìm người đi đua xe Tuyệt đối sẽ không thua Đồng thời vì không khiến người ta cảm thấy hắn dùng phần cứng khi dễ người. Hắn còn đặc biệt đổi một cỗ tương đối bình thường xe. Đi tìm người qua đường đến đi đua xe. Đương nhiên muốn tìm xe tốt đến bão tố. Hắn mới vừa vặn bên trên nhanh chóng đường. liền thấy Khương Tiểu Bạch đang lao vùn vụt. Mà Khương Tiểu Bạch xe thể thao cũng mười phần không sai. Tính năng là rất ưu dị. So với hắn xe là yếu một chút. Nhưng có thể coi như đối thủ tới Không sai So với hắn xe kỳ thật yếu nhược một chút Hắn mặc dù mở tương đối bình thường Nhưng này chỉ là so ra mà nói Trên thực tế Xe của hắn yêu nguyên vẫn là rất cao cấp Đồng thời Hắn còn cải tiến qua Đây cũng là hắn tư tâm Đồng thời hắn cũng không có khả năng tuyển quá yếu Quá yếu mà nói Đến lúc đó gặp được một chút đối thủ liền không thi triển được. Mà không nghĩ đến tùy tiện như vậy một tìm đã tìm được Khương Tiểu Bạch cách này thần đối thủ trực tiếp đem hắn miêu sát. Thật sự là đáng thương A Khương Tiểu Bạch tại qua kế tiếp lối ra thời điểm. Cũng không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước. Mà lúc này đây. Đối thủ của hắn. cách kia mà. Đã bị hắn hất ra tối thiểu nhất một phút đồng hồ thời gian. phía sau cái kia ma muốn đuổi kịp khương tiểu bạch muốn một lần nữa nhưng rất đáng tiếc hắn trừ phi đổi chiếc xe đến nếu không là không thể nào đuổi kịp bởi vì khương tiểu bạch như là đã bão tố lên tốc độ vậy liền sẽ không lại chậm lại đổi xe lúc này đổi xe còn có thể đuổi kịp mà nói cái kia trước đó hắn liền sẽ không bị bỏ lại trừ phi xe này ngay tại hiện trường Tiếp tiếp tiếp. An An. Ngươi có phải hay không tại đi đua xe Khương Tiểu Bạch? À. Làm sao ngươi biết An An ra tay trước một cách mồ hôi lạnh biểu lộ. Ta không muốn biết cũng khó khăn. Ngươi có biết hay không người đua xe với ngươi là ai Khương Tiểu Bạch? Một cách mà. An An. An An. Hắn là chúng ta khu thứ 8 tiểu sa thần. Hắn vừa mới ngay tại phát sóng trực tiếp. ngươi bây giờ lại ho Khương Tiểu Bạch. Hiện tại phát sóng trực tiếp người có phải hay không tràn lan? Ta làm sao luôn gặp được? Bất quá. Giống ta dạng này lập lòe người. Ở đâu đều sẽ phát sáng. Lửa cũng là bình thường. Không cần quan tâm. Dù sao ta nên làm cái gì vẫn là phải làm cái gì. Không được. Chính ta mở phát sóng trực tiếp. An an. Khương Tiểu Bạch. Ta đột nhiên cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ. Chờ lấy. Chờ ta lần này trở về. Ta muốn làm dẫn chương trình. Làm ngoài trời dẫn chương trình. Ta muốn đi thám hiểm thần phạt Chi Địa An An. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ, bạn đang đọc chuyện gì? Toàn năng tu luyện trí tôn chương 451, cô phong luyện đan khu thứ 8 bên ngoài 100 cây số bên ngoài. Có một dãy núi, tại phía trên dãy núi có một tòa kỳ dị sơn phong. Ngọn núi này cùng bên cạnh núi không giống với thật giống như hạt giữa bầy gà một dạng, cao cao đứng vững tại trong dãy núi. Ngọn núi này cũng không phải là nguyên lai liền có Là tại ngày thiên biến đằng sau xuất hiện một loại địa hình biến hóa. Tại ngày thiên biến đằng sau, Lam kinh các nơi đều có xuất hiện địa chất biến hóa. Đối với cái này mọi người ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ngay cả một cái đại lục mới đều xuất hiện qua. Cái này lại coi là cái gì mà đối với những này địa chất biến hóa. Mọi người cũng là có giám sát. Cũng không có phát hiện cái gì tình huống gì thường. Hiện tại cũng liền thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút. Cũng sẽ không quá để ý. Bất quá coi như giám sát bên trong. Cũng chỉ là giám sát một cách đại khái đồng tính. Sẽ không giám sát phía trên đồ vật. Bởi vậy, ở thời điểm này, không ai biết. Ngọn núi này trên vách đá dưỡng đứng. Có người ngay tải leo lên trên thăng. Tốc độ 10 phần nhanh. Thật giống như trên mặt đất phi nước đại một dạng. Bất quá chỉ là hai tay cũng mà thôi Cái kia linh động thân thủ Người bình thường coi như ở trên đất bằng Cũng là không cách nào làm đến Huống chi đây là đang trên vách đá dựng đứng Mà hắn mỗi một lần nhảy vọt tựa hồ cũng có thể tìm tới chính xác điểm dừng chân cùng bắt chút Sau đó cơ hồ không có dừng lại tiếp tục hướng bên trên nhảy vọt Một tòa gần ngàn mét tuyệt bích Cứ như vậy bị hắn cho tùy tiện chinh phục Trước sau bất quá là vài phút mà thôi. Đây tuyệt đối là một người tu luyện. Không yếu, Nhưng cũng sẽ không quá mạnh. Bởi vì cường đại người tu luyện. Nào sẽ càng nhanh. Cũng thế. Người ở chỗ này cũng chỉ có người tu luyện. Người bình thường cũng sẽ không ở bên ngoài. Bất quá. Đồng dạng người tu luyện cũng sẽ không lên trên cô phong này. Cũng không phải người yêu thích leo núi. Phía trên điều kiện. Cũng không có khả năng thai ngén cái gì cường đại hung thú. Mặc dù cũng có khả năng có không tệ dược liệu. Nhưng liền tòa cô Phong này tuổi tác tới nói. Không có quá tốt. Không cần thiết lãng phí thời gian này. Hiện tại đi lên người. Hẳn là có mục đích khác. Tỉ như nói đi tìm một chỗ an tính tới tu luyện không sai. Người này không phải người khác. Chính là Khương Tiểu Bạch. Hắn ra khỏi thành đằng sau. Liền thẳng đến bên này Trên đường đi gặp mấy con đuôi mù hung thú Đã thành trong bụng hắn Về phần hắn quan trên đỉnh làm cái gì Vậy còn phải hỏi đương nhiên là luyện đan cùng tu luyện Lúc này Hắn đầu tiên là gỡ xuống tiểu đỉnh Đưa vào chân khí Tiểu đỉnh trong nháy mắt liền biến lớn để sau trùng điệp rơi trên mặt đất Tại dưới ánh trăng Tiểu đỉnh phát ra trận trận lưu quang liền thuận phía trên chiếc đỉnh nhỏ đường vân tiếp theo hắn vỗ một cái tiểu đỉnh một chỗ tiểu đỉnh phát ra một trận run rẩy trong đỉnh liền xuất hiện một ít gì đó khô khổ thật là nhiều cho bùi a đây là bao lâu không có luyện đan a a khương tiểu bạc bị cho bùi sặc một cái lo khan nói ra À các ngươi coi là cách này muốn bắt đồ vật bên trong a không có ý tứ Đây là đang thanh lý trong đỉnh mấy thứ bẩn thiểu Dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói cái này gọi thanh đỉnh Hiện tại Lấy thêm đồ vật bên trong Chuẩn bị xong dược liệu Đều lấy ra Để vào trong đỉnh Sau đó đưa vào chân khí Chọn tốt luyện đan hạng mục Lại khởi động Tốt Luyện đan bắt đầu Ta đi trước ngủ một hồi Không sai Chính là như thế thuận tiện trí năng Càng cao cấp tiểu đỉnh Có công năng cũng càng là cường đại Có thể tự động hóa luyện đan liền cùng hiện tại cao cấp xử lý cơ một dạng Để vào vật liệu Sau đó tuyển cách chương trình là được Tu tiên cũng là một đầu khoa học kỹ thuật tuyến Đừng tưởng rằng người ta sẽ không ứng dụng tự động hóa Kỳ thật người ta tự động hóa so ngươi tưởng tượng càng nhiều càng cường đại Thậm chí có thể tại không cần người trông coi thời điểm Tự động cầm lấy bên trong trong đỉnh trong không gian chứ vật vật liệu đến luyện đan Sau đó sắp thành phẩm để vào không gian chứ vật bên trong Bất quá Đan dược nhưng vẫn là rất chân quý Bởi vì chế tạo một cách cao cấp luyện dược đỉnh không dễ dàng Đồng thời một cách đỉnh mặc dù có thể tự động luyện dược Nhưng vấn đề là một lần cũng chỉ có thể luyện một lò Lại không thể đồng thời luyện trí, Mà càng cao cấp đan dược Cần thiết tốn hao thời gian cũng càng nhiều Đây cũng là không thể thay đổi sự tình Lại nói càng cao cấp đan dược Cần có vật liệu cũng sẽ càng cao cấp hơn Về số lượng cũng hạn chế luyện đan Khương Tiểu Bạch hiện tại luyện chế Đó là tương đối sơ cấp Mặc dù cách này sơ cấp lấy ra Cũng sẽ để toàn bộ lam tinh đều oanh động lên Nhưng vẫn là có thể sử dụng tự động giải quyết. Tiểu đỉnh tại khởi động luyện dược đằng sau. Liền sẽ hấp thu thiên địa nguyên khí. Kích phát bên trên phù văn đến luyện chế đan dược. Đây cũng là sơ cấp đan dược chỗ tốt. Không cần ngoài định mức cung cấp luyện chế đan dược nguồn năng lượng. Có thiên địa nguyên khí liền có thể. Hiện trên lam tinh thiên địa nguyên khí vừa vặn có thể sử dụng. Bằng không. Hắn khả năng cần ngoài định mức đưa vào chân khí. Hoặc là cung cấp ngoài định mức nguồn năng lượng. Tu luyện. Hấp thu tinh thần chi lực. Hiện tại hắn tinh thần quyết đã tiến vào nhị chuyển. Đương nhiên vẫn là thắp sáng tất cả linh khiếu. Trước đó đều là kiểu tu luyện này. Chớ đừng nói chi là trùng tu. Trùng tu tốc độ phải nhanh rất nhiều. Đồng thời tinh thần chi lực còn muốn so trước kia mạnh. Tiến độ khả quan à. Hiện tại hắn nhị chuyển cũng đã điểm hơn phân nửa, hiện tại chỉ cần ăn đan được này, tam chuyển đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà nếu như dùng Lam tinh tiêu chuẩn, tam chuyển tối thiểu nhất có cấp 6 người tu luyện trình độ. Đồng thời, cái này phép tính cũng vèn vẹn nhìn thể chất mà thôi. Về phần chân khí trạng thái, vậy liền khác nói, mà dùng cái kia truyền thừa tinh thần quyết bích hỏa tiêu chuẩn, Nhất chuyển nhị chuyển là luyện thể hòa luyện khí giai đoạn Mà tiến vào tam chuyển đằng sau liền có thể để chân khí phát sinh lần thứ nhất thối biến Chân khí sẽ hóa dịch Cái này dịch tự nhiên không phải thật sự chất lỏng, Chỉ là một loại cảm giác Từ khí thể đến chất lỏng loại cảm giác kia Giai đoạn này Được xưng siêu phàm Xem như thoát ly phàm nhân giai đoạn Giai đoạn này đem bao trùm tinh thần quyết tam chuyển cùng tứ chuyển Thẳng đến ngũ chuyển mới xem như tiến vào kế tiếp giai đoạn Công pháp số tầng từ trước đến nay cùng cảnh giới không quan hệ Không quá nặng lớn đột phá cũng thường thường đều tại cảnh giới bình cảnh bên trên Đột phá số tầng có đôi khi cũng sẽ cùng đột phá cảnh giới cùng một chỗ Tinh thần chi lực từ từ tiến vào khương tiểu bạch thân thể Lúc này Tại trên cô phong này Cảm giác của hắn muốn so tại khu thứ 8 bên trong tốt hơn nhiều. Toàn thân toàn ý vội đầu vào trong tu luyện. Cho dù là không có đan dược phụ trợ. Tiến độ tu luyện của hắn cũng là nhanh đến đáng sợ. Lập tức liền tiến vào cảnh giới vong ngã. Tại cái này cảnh giới vong ngã. Đầu ấp của hắn sẽ chỉ có một cái công năng. Đó chính là cảm ngộ thiên đạo, Sẽ không lại lãng phí tài nguyên đi kết nối cái gì khác. Cũng liền không cách nào tiến hành treo máy tu luyện. Còn tốt. Hiện tại A Sở có hệ thống trí năng. Có thể chấp hành hắn thiết định nhiệm vụ. Không cần một mực liên tuyến. Bảy ngày sau đó. Tiểu đỉnh luyện đan hoàn thành công tác. Cái này một cái sơ cấp đan dược vậy mà cũng bỏ ra bảy ngày mới hoàn thành. Cái này cũng nói rõ đan dược khó luyện. Đương nhiên. Nếu như Khương Tiểu Bạc ngoài định mức cung cấp nguồn năng lượng. Hoặc là nơi này thiên địa nguyên khí lại nồng hậu dày đặc một chút. Đó là có thể ra tốt luyện chế đan dược tiến độ. Đan dược luyện chế sau khi hoàn thành. Cũng không có cái gì kinh thiên đồng địa cảnh tượng. Tiểu đỉnh cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Thậm chí không có đan dược mùi thơm ngát. Một viên đen thui nhìn giống mạc lệ tố đồ vật lẳng lặng ở trong đỉnh nằm.